Trương 3, siêu sao nhạc giấc Khương Cửu sen. Tại sân vận động đông nghiệp người, dưới ánh đèn flash dựt dở, cô ca sĩ trang điểm khói đậm, mặc quần short và khoác áo rách kết hầm hố, mái tóc dài buông xõa tung bay. Cô hơi ngẩng đầu, chất giọng thàng thàng độc đáo ngân lên âm cuối. Rồi cô nâng cao chiếc guitar, hôn lên dây đàn, tức cao giọng nói, vinh quang của tôi tồn tại cùng các bạn. Báo chí từng viết về siêu sao nhạc giấc Khương Cửu sen thế này. Mười năm trước lẫn mười năm sau, giới âm nhạc không thể nào có Khương Cửu Sơn thứ hai. Tính cho đến hiện nay, cô phát hành ba album với doanh thu đột phá trăm triệu và tổ chức bảy công sức. Cô leo lên đỉnh cao nhạc dốc trong vòng ba năm, là nữ ca sĩ trong nước đầu tiên tổ chức công sức ở sân vận động quốc gia. Phía sau sân khấu Người phụ nữ dựa lưng vào bàn trang điểm, nhít môi cười, công sức rất thành công, hiệu quả sân khấu tốt đến bất ngờ. Cô là mạc băng quản lý của Khương Cửu Xên. Mạc Băng hơn Khương Cửu Xên 4 tuổi, đã vào giới được 6 năm. Trước khi dẫn dắt Khương Cửu Xên, cô chỉ là một quản lý nghệ sĩ tầm thường của công ty Thiên Vũ Entertainment. Mạc Băng từng hỏi Khương Cửu Xên, tại sao lại chọn cô? Khương Cửu Xên trả lời rất có lệ, nhưng giọng điệu lại hết sức chân thành, bởi vì vừa mắt. Sự thật chứng minh, Khương Cửu Xên rất biết chọn người. Mạc Băng là người giỏi giang, khoảng sức đá giải quyết công việc gọn gẽ, tính tình điềm tĩnh chính chắn. đối với khương cửu sinh lười biến thành tính người đàn bà thép mạc băng là sự lựa chọn tốt nhất. quan trọng nhất là khương cửu sinh yêu cái đẹp mà mạc băng lại có khuôn mặt xinh đẹp cuốn hút, dáng người quyến rũ thước tha. khương cửu sinh đáp lại mạc băng một nụ cười nhẹ, chị vất vả rồi. cô tùy tiện với lấy chiếc bút kẻ lông mày vấn sơ mái tóc dài của mình, em muốn hút thuốc, chị quỷ không? mạc băng hỏi ngược lại. Chỉ thì cô không hút chắc. Khương Cửu sinh cười lắc đầu, em sẽ sang phòng bên cạnh hút. Cô nghiện thuốc lá nặng, nhất là khi sáng tác nhạc, cô phải hút hết một bao. Mặt băng ép cô cai thuốc khá nhiều lần, nhưng đều bó tay hết cách, đành phải tìm thuốc lá nữ có mùi và thành phần không gây hại nhiều cho cô. Dù sao đối với ca sĩ, cổ họng chính là cần câu cơm mà. Mặt băng cười mắng, con bé này. Cô mò ngăn kéo lấy bao thuốc cho Khương Cửu sinh, hút vừa thôi. Dạ dày cô không tốt đâu. Mò xanh, loại thuốc này rất nhẹ, Khương Cửu Sơn cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cô thích thuốc nồng, dịu cây và cả người đẹp. Đương nhiên mặt băng không cho cô trạm vào những thoái. Tuân lệnh. Khương Cửu Sơn trào theo kiểu quân đội, nhận lấy thuốc, châm lửa bằng chiếc bật lửa bánh răng kiểu nam quen thuộc. Điếu thuốc dài nhỏ kẹp giữa ngón tay, làn khói mỏng manh cao dần, phủ mờ sườn mặt cô. Cô hơi nheo mắt lười nhác tựa vào lưng ghế, thông thả nhã khói. Mặt băng chưa từng thấy người phụ nữ nào hút thuốc mà quyến dúng thế. Thật ra, giữa vô vàng người đẹp ở dưới showbiz, Khương Cửu Sơn không thể xem những đầu, nhưng lại mang nét riêng biệt. Khi không cười, trông cô rất lạnh nhạt, nhưng chỉ cần nhếch môi, cô sẽ toát lên nét hấp dẫn mút ngàn pha trộn giữa trong sáng và ma mị. Ẩn trong đôi mắt là vẻ anh kịp mà bí nhát, bẩn lại tao nhã. Ban đầu Mạc băng xác định hình tượng cho cô trước công chúng là một bông hoa lạnh lùng cao ngạo, nhưng Khương Cửu Sơn lại lười đến mức không muốn làm dáng giả vờ. Cô cảm thấy làm gì mà thoải mái thì cứ làm thấy. Nhưng Phan lại thích tính phóng khoáng đó của cô nàng, chích lại lời Phan nói chính là ngầu hết phần thiên hạ mà cũng tự tại hơn bao người khác. Khúc hết một điếu, Khương Cửu Sơn rụi tắt, hàng mày khó giấu nét mệt mỏi. Mạc băng gọi thợ trang điểm đến tẩy trang cho cô, khẽ bảo. Hỏi lúc chơi hết rồi. Khương Cửu Sên không ra mắt một mình, họ mà Mạc Băng nói chính là các thành viên trong ban nhạc. Bởi vì bài cuối chỉ có mình cô hát, nên họ kết thúc trước. Cô nhớ mày, em về nhà tắm giữa đã, hai tiếng sau tới đón em. Mạc Băng ra dấu ok. Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông tướng mạo đường hoàng, ăn vận bảnh bao, cầm bó hoa hồng đi tới. Trong nghiêm chỉnh vậy nhưng lại là hạng mặt người giả thú. Đương nhiên mặt băng biết hắn, cô tiến lên một bước, chê môi là nụ cười thương mại, cậu giảng, lần sau tới nhớ gõ cửa. Cậu giảng này là giảng thành tông tiến tâm lừng lẫy, cậu hai của bất động sản giảng thị. Gần đây, hắn bỗng dưng nổi hứng với giới âm nhạc, con sớt của Khương Cửu sinh là vụ từ tiên của hắn trong giới. Côn trùng bất động sản nào lại không thích người đẹp và siêu xe. Tiếng thơm về cậu giảng đây lại càng vương xa. Giảng thành tông mặc bộ vết cắt may tinh tế, túi áo ngực lấp ló góc khăn vuông màu đỏ, quát lên vẻ hào hoa phong nhã. Hắn mỉm cười lên tiếng, tôi đã phải bỏ ra 30 triệu đấy, không được đặt cách à? Không phải vấn đề cách. Mạc băng thờ chỉnh lời, đây là phép lịch sự. Khương cửu sên nhết môi như cười như không. Mạc băng nhà cô đúng là đoa hoa có gai, người bình thường vào tay trái tuyệt nhiên không có đường sống yên ổn. Quả nhiên sắc mặt cậu Giảng lập tức thay đổi, nhưng vì thể diện của mình nên nhẫn nhịn không nổi táo. Mặt băng vẫn thờ, thái độ giải quyết việc trung, cậu Giảng có việc gì không? Nghệ sĩ nhà tôi muốn thay quần áo, có lẽ anh cần tránh mặt. Giảng thành tông lạnh mặt liếc nhìn mặt băng, dơ bó hoa về phía Khương Cửu Sinh, đi ăn tối với tôi nhé. Khương Cửu Sinh không buồn ngước mắt, thảnh thơi rác chân lên ghế, xin lỗi, tôi không chấp nhận lời mời riêng của người lạ. Thật là câu trả lời lịch sự mà lạnh nhạt. Người trong giới showbiz đều biết Khương Cửu sinh không hề nóng tính, nhưng rất khó gần. Đàn ông mà, họ luôn thích khiêu chiến, mang ham muốn chinh phục bẩm sinh. Sau này không phải là người lạ nữa. Giảng Thành Tông cười giả lả, lời lẽ sặc mùi tiền, tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho ba buổi lưu diễn của em. Một lần là, hai lần là quen thôi. Khương Cửu Sơn ngước mắt, cười hỏi, vậy ba lần thì sao? cô cúi mắt đào hoa quyến Vũ ở nơi sâu thẳm thoáng nét lạnh lùng điểm chút lôi cuốn lại phản phất vẻ lười nhát xinh đẹp quả là hút hồn giảng thành tông hít mắt không giấu được vẻ hao háo tôi cho rằng cô khương hiểu ý tôi tính tôi không thích vòng vo cô chán ngán ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa hồng thu lại nụ cười anh muốn chơi luật ngầm với tôi à đối phương rất thẳng thắn thỏa mãn nhu cầu đôi bên thôi tuy khương cửu sinh là siêu sao nhạc dốt Nhưng không nặng tính thương mại như các ca sĩ chuyên nghiệp và diễn viên nổi tiếng khác. hiển nhiên, cậu Giảng rất giàu. Hắn không phải là người đầu tiên muốn dùng luật ngầm với Khương Cửu Sơn, đương nhiên cũng không phải người cuối cùng. Cô nhận hoa của hắn. Việc này nhửa nằm trong dự liệu của Giảng Thành Tông. Hắn đắc ý nhất môi cười lạnh với mặt băng, hỏi Khương Cửu Sơn đi đâu dùng bữa tối đây? Khương Cửu Sơn đứng dậy, tước lượng bó hoa rồi nệnh lên mặt cậu Giảng. Mấy cánh hoa bay tung tóe, Lòng bàn tay bị gai đâm phải Khương Cửu Sên rút khăn giấy lau đi Vẫn muốn ăn à Chưa tức đến no sao Khuôn mặt quý giá của cậu giảng trở nên dữ tận Khương Cửu Sên Công dụ mời không uống muốn uống rượu phạt Ông muốn ngủ với cô là phúc, Cô dững dưng ngắt lời hỗn hển của anh ta Tiểu Kiều gọi bảo vệ Trợ lý Trần Dịch Kiều đứng ở cửa đáp một tiếng Tôi sang phòng bên hút một điếu Khương cửu sinh để lại một câu rồi cầm bao thuốc sang phòng bên, bỏ mặt giảng thành công sắc mặt lúc trắng lúc xanh và mặt băng quanh tay nhướng mày, không hề bất ngờ với hành động của cô.